các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tỷ lại nhanh như vậy. Lúc này lưng Hậu Chính đã lặng lẽ đi đến, nhưng không lại chỗ sofa mà đứng một chỗ nghe hai người nói chuyện. Cho muốn nói với bác một chuyện, ánh mắt Lương Hàn Vũ kiên định nhìn ông. Cho muốn kết hôn với Bình Hân, anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp nhưng anh nhất định phải nói rõ. Cậu nói cái gì? Diệp Phong Khánh giận tím mặt. Nhưng không phải bây giờ, cháu sẽ tôn trọng ý kiến của Bình Hân. Lương Hàng Vũ bình tĩnh nói, anh không sợ bị sự tức giận của ông làm ảnh hưởng. Việc kết hôn ít nhất cũng phải chờ Bình Hân tốt nghiệp máy tính, nhưng anh vẫn nói cho bác suy tính đây. Diệp Phong Khánh hiếp mắt. Tôi không đồng ý, giọng ông lạnh lùng. Vẻ mặt Lương Hàng Vũ không thay đổi. Sao bác lại muốn giữ lấy Bình Hân bên cạnh bác? Bác hoàn toàn không quan tâm, không coi trọng của ấy. Cậu đang dạy đời tôi. Ông trách cứ. Không, chỉ là cháu không hiểu, anh tình thật nói. Vịnh Hân một lòng muốn làm bác vui Luôn dè dặn sợ vật lòng bác Cháu tin bác cũng biết Nhưng bác vẫn thợ ở với cô ấy Vì chuyện này mà cháu muốn mang cô ấy đi Nhưng cháu cũng hiểu Vịnh Hân không thể bỏ mặt bác Nên cháu sẽ chờ Cháu chỉ nói ra để cho bác biết quyết định của cháu mà thôi Dịp phong cánh tỉ mỉ quan sát Thật ra cậu rất giống cha cậu Lúc này ông mới thấy tính tình hạn vũ rất giống cha của cậu Cha cháu là cha cháu Cháu là cháu Anh nhú mày Cháu hy vọng bác đừng trống tránh vịnh hơn nữa Cô ấy luôn cố gắng Đủ rồi Ông tức giận ngắt lời anh Không bao giờ tôi vừa thấy nó đã nghĩ đến Ông dừng lại không nói gì nữa Lương hàng vụ hiểu ý ông Anh bình tĩnh nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của ông Lạnh lùng nói Bác đổ hết mọi lỗi lầm lên người vịnh hơn Là bất công với cô ấy Cậu thì biết gì Ông rít gào cho tới bây giờ Vẫn chưa có ai dám nói như vậy với ông Nếu không vì nó Sao tiểu quân phải chết Thái dương của ông đã gần nổi xanh vì giận dữ Nếu không vì nó Đừng nói nữa Lương Hữu Chính mở miệng, Mày ông nhăn lại Hàng Vũ con về phòng đi Ông đi tới sofa Lương Hàng Vũ lập tức đứng dậy Lướt qua người cha Đi rất nhanh về phía thư phòng Bác Diệp lớn tiếng như vậy Sợ là Anh đẩy cửa ra chợt nghe một tiếng bịch Anh chưa biết chuyện gì xảy ra Thì đã nghe gì Lâm kêu lên Cẩn thận một chút Anh đi vào thư phòng Đi thấy Vinh Hân ở sau cánh cửa Lập tức hiểu vừa rồi khi anh mở cửa đã đụng phải cô. Em có sao không? Vẻ mặt anh căng thẳng. Hai mắt bình thân đông đầy nước mắt, nước mắt trên mặt cũng chưa khô. trong trọng mắt, trông trọng, hồng phách không biết đã phiêu diêu đến gõi nào, ngay người đứng tại chỗ. Anh đau lòng âm chặt cô, tầm thở dài, xem ra cô ấy đã nghe thấy rồi. vì Lâm thở dài, sau sự việc lại hỗn loạn đến mức này, Dị Lâm lặng người rồi khỏi thư phòng. Người vịnh hân cần bây giờ là Hàng Vũ. Chị mong cô đừng ngốc nghếch để tâm những chuyện vụn vặt thôi. Dù sao cô cũng đâu có lỗi. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Liên Hàng Vũ vội vội liên cô. Cô im lặng. Như vậy thật khiến người khác lo lắng. Vịnh Hân vẫn bất động. Trong đầu vẫn không ngừng lặp lại câu nói. Nếu không vì sao tiểu Quân phải chết? Nước mắt không ngừng chạy xuống gò má cô, nhưng cô cũng không nhận ra. Đôi mắt trong suốt, bốn tràn ngập niềm vui, bây giờ trống rộng vô thần. Vịnh Hân, anh nâng cầm cô lên. Nhìn anh đi, anh vuốt về hai má cô, giọng nói mang vẻ nghiêm khắc hiếm thấy. Anh nói em nhìn anh. Cô từ từ ngẩn đầu lên, nước mắt vỡ oà, ánh mắt dần có tiêu cự. Dừng trên mặt anh. a a vũ, à vũ. Cô cất lời, cả người không ngừng run rẩy bất lực dựa vào anh. Anh ở đây. Anh ôm chặt cô, vỗ về tấm lưng run rẩy của cô. Nước mắt cô thấm vào ngực anh có chút lạnh. Ngực anh bỗng nhiên thắt lại, sự đau khổ và tuyệt vọng của cô khiến anh đau lòng. Cô vẫn đứt nở không ngừng, nhưng không khóc lớn, chỉ mãi miết rơi lạ. Là... Đau đớn khiến cô cảm thấy không thở nổi. Cha hận em. Cô thống gỗ, nhắm mắt lại. Anh không biết phải ăn ủi cô thế nào, chỉ biết ôm lấy cô, để cô dựa vào mình. Cha hận em. Cô nỉ non không ngừng lặp lại câu nói. Cha hận em. Đừng nói nữa. Anh nâng mặt cô lên, nhìn thấy sự đau đớn và yếu đuối nơi đáy mắt cô. Anh không ngừng lau nước mắt cho cô. Hôn lên khóe môi rung rậy của cô, dịu dàng và thì thầm. Anh yêu em, bình hưng Cô trợn tròn mắt, nước mắt lại càng đông đầy. A vũ, a vũ... Cô nhăn mũi khóc thành tiếng, A Vũ, cô ôm lấy cổ anh, mặt chôn nơi gáy anh, hơi thở ấm áp và lên ít hậu anh, nước mắt làm ướt da anh. Anh ở đây, anh vỗ nhẹ lưng cô. A Vũ, em, em, cô không nói nên lời, A Vũ yêu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net